Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 2, cũng là phần cuối câu chuyện, Cái giá ngàn vàng, chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Như Quỳnh. Lần này thì nó không tìm đến anh, nó tìm đến một người bạn gái chơi thân tử bé. Cô ấy đang sống ở một nơi rất xa, rất phân minh và hiện đại. Cô ấy có những suy nghĩ rất thoáng trong chuyện tình yêu, nên ân cần sẻ chia và cho nó những lời động viên vô cùng cần thiết. Nó hoàn toàn tin tưởng vào người bạn thân này. Tính ra thì cô ấy và nó đã nằm kế giường với nhau mà khóc e ue lúc vừa chui ra từ bụng mẹ. Cô ấy ngỏ ý muốn giúp nó thổ lộ với gia đình, với người nó yêu, mặc dù cả hai đã chia tay cách đó không lâu lắm, để nó có thể sinh nở đàng hoàng và cô ấy sẽ là người giúp nó nuôi dưỡng đứa bé. Nó nhất định không chịu. Nó quá xấu hổ khi phải thốt lên rằng nó là một đứa con gái đáng khinh, phụ bạc lòng tin của gia đình chỉ vì những lúc không giữ được mình. Trước cái mà nó gọi là tiếng gọi ân tình trên nhân thế. Nó suy nghĩ rất nhiều về những lời nói mang phong cách phương Tây của cô bạn thân. Nếu nó muốn sinh ra đứa bé, nó hoàn toàn có khả năng làm chuyện đó một cách bí mật. Nó có một số tiền của mẹ nó để lại. Nó có thể nói với gia đình rằng Nó đã xin được một phần học bổng ở một nơi rất xa để đi du học, và nghiễm nhiên cô bạn thân kia sẽ là người đỡ đầu cho nó, từ miếng ăn đến giấc ngủ. Cô ấy bảo rằng đã từng giúp một trường hợp như vậy thành công mỹ mãn. Người mẹ kia thỉnh thoảng hàng tháng lại ghé sang đó thăm con và tài khoản ngân hàng cho việc ăn học của con thì luôn luôn đầy đủ. Bé gái ấy rất xinh đẹp và yêu thương mẹ mình. Nó cũng chẳng quá đau buồn khi mẹ con phải chia xa, vì ít lâu sau người mẹ kia cũng sẽ trở về với nó. Câu chuyện đó khiến nó rất cảm động. Nó xoa xoa bụng mình và cảm nhận được từng hơi ấm của con, mặc dù đó mới chỉ là một hòn máu. Nó cảm thấy thương mẹ mình vô hạn, chỉ có như ai đang sắp được làm mẹ thì mới hiểu được thế nào là tình mẹ thương con. Càng thương mẹ, nó lại càng thấy đau đớn cho cái thân mình. Nó may mắn được tượng hình, được sinh ra trong vòng tay của mẹ, còn đứa trẻ vô tội đứa đang mang lại không có cái diễm phúc trên. Nó đau lòng, cơn đau bấp bênh như là cứa và lòng làm trái tim kia dỉ máu. Nó mất hết cảm xúc của một cô gái tràn ngập tình yêu, nó một mình đối đầu với tất cả những gì nó phải đối mặt. Lần này thì đã khác, nó chẳng còn có thể đến tìm anh mà khóc nữa rồi. Nó lấy vạt áo lau nước mắt cho mình, với tay mở laptop vào Facebook cá nhân và ghi những dòng đau thương. Con yêu, mẹ vẫn luôn yêu con vì con là vết tinh tình yêu của ba mẹ. Con đã hai lần tìm đến mẹ van xin sự nhân từ để con được sống cho Trần San. Thế nhưng mẹ tàn nhẫn quá, đáng lẽ ra ba mẹ sẽ phải vui mừng chào đón con ra đời. Chỉ là vì chớ trêu Con đã đến chưa đúng lúc, mẹ xin lỗi, con hãy tìm cho mình một người mẹ xứng đáng, một mái ấm gia đình đầy đủ tình thương, nơi mà con sẽ sống cả cuộc đời mình ở đó nhé. Nó bắt đầu thấy cay cay nơi sống mũi, nước mắt cứ thế vô tình loan ướt cả hàng mi, nó quyết định là sẽ phải phá cái thai đi, tất cả nó sẽ làm tất cả một mình chịu đựng một mình. Nó xin lỗi những người nó đã mắc lỗi, nó cầu mong nhận được sự thứ tha. Nó muốn mua chút gì đó mang về để ngồi ăn cùng với gia đình, tìm lại chút bình yên sau khi đã làm cái việc tàn nhẫn ấy. Nó bị tai nạn giao thông trên đường tới Bạch Việt. Nó ngất đi khoảng vài phút, tỉnh lại thấy xung quanh mình là một đám đông hiếu kỳ với những lời xù si bản tán. Tội nghiệp, chồng con bé có vẻ hốc hát xanh sao, chắc là đang bệnh nặng lắm. Cái bọn say xỉn này, phải bắt nó bồi thường hàng trăm lần cho chừa cái tật nghiện ngập đi chứ. Nó cảm thấy nhức nối khắp người, trời lúc đó mưa to lắm. Nó đang khoác lên ngừa một chiếc áo mưa, nhưng nó vẫn ướt. Mưa như xốn xả vào mặt, làm cơn đau lạnh bút tận tâm can. Mưa cuốn đi hết những tản tích đau thương của một cuộc tình dài. Đã hai lần bóp nghẹt trái tim nó Đầu nó nhức lắm Đau kinh khủng Nó không còn nhớ là mình đang định đi đâu Trước đó đã xảy ra chuyện gì Và ai là người đã đụng xe vào nó Nó cố gắng lắm mới lết đi được Những người xung quanh Cũng có dừng xe để đỡ nó dậy Và liên tục phát ra hàng vạn ngôn từ Hỏi han cũng có Hương hại cũng có Chửi rùa bọn xây xỉn kia cũng có Tất cả khiến nơi nhức nhối và phát điên lên. Nó cố gắng hết sức chạy xe về nhà, đầu óc hỗn loạn và đau nhức toàn thân. Trong cơn mưa, nó chợt nhận ra mình đang khóc. Khóc vì điều gì có lẽ nó là người biết rõ hơn bất kỳ ai. Về đến nhà rồi, nó mong mỏi biết bao sự quan tâm lo lắng của gia đình dành cho nó. Nó nhìn thấy nhà của mình rồi, mọi người đang ở đó, những vòng tay yêu thương đang chờ đợi. Nó sắp về đến nhà, chỉ cần chạy thêm một đoạn ngắn ngủi nữa thôi. Nó dùng tay lau những giọt nước lấm nem trên đôi má, vì trong mắt gia đình, nó là một cô gái mạnh mẽ và quyết tâm. Nó đành phải động viên mình cố gắng, sắp đến nơi rồi, nhưng sao đôi vai nó nặng chịu, đôi mắt nó vô hồn và hơi thở yếu ớt kia. Dường như đang chống lại tất cả những gì nó đang cố gắng Nó té xuống và ngất đi Nó hôn mê rất lâu Lần đầu tiên trong cuộc đời nó biết thế nào là cảm giác mê man khi ngất xỉu Nó cứ tưởng chỉ có như bộ phim lãng mạn xứ Hàn Mới có tình tiết hôn mê Tỉnh lại, nó thấy mình đã nằm trong bệnh viện Xung quanh nó không có ai, chữ mẹ nó Giờ nó mới bừng tỉnh với thực tại, nó hoảng hốt dùng tay xoa xoa vào bụng mình, nó không biết là bác sĩ có phát hiện về nó với gia đình nó hay chưa. Nó cũng không biết là đứa bé còn hay đã mất, chắc là họ chưa biết gì đâu, vì dù sao cái bảo thai ấy cũng mới chỉ gần một tháng. Nó hỏi mẹ rằng nó đã hôn mê bao lâu, mẹ chỉ cười và nói là con không sao thì tốt rồi. Bác sĩ nói với mẹ nó rằng nó không sao, nhưng nó phải ở lại bệnh viện ít nhất một ngày để họ kiểm tra tầm quát. Sau khi xuất viện, nếu có triệu chứng gì bất thường thì phải cho nhập viện lại ngay. Mẹ nó dối dít cảm ơn bác sĩ. Nó thì thấy buồn nôn, người mệt và xoay người nằm ngủ. Ánh sáng mặt trời khiến nó nhức mắt đến phát điên, nó chỉ muốn được ngủ. Sau lần đó nó khác rất nhiều. Nó cảm thấy con của mình thật tội nghiệp, rõ ràng nó đã từng vứt bỏ đứa bé đi. Vụ tai nạn xe cũng là do ông trời không mong nó giữ lại. Thế mà đứa bé ấy có sức sống lạ kỳ, con của nó và anh đấy, vẫn tồn tại. Nghĩ đến anh lòng nó lại đau như xé, anh dở ra sao rồi, có khỏe không? Anh có còn giận nó, ghét nó hay hận nó nữa không? Thời gian qua, nó đã cố gắng quên anh nhiều lắm, thế mà bây giờ nó vẫn nghĩ đến anh. Nó ghét cái nỗi nhớ đã làm cho sự cố gắng kia bỗng nhiên thành mây khói. Nó nghẹt ngào, những giỏ nước mắt ngậm ngùi chảy dài, nó nhìn thấy lòng mình đang thương nhớ về anh, nhớ anh thật nhiều, thật nhiều cứ như là chưa từng xa cách. Bây giờ nó đã khỏe hẳn, mặc dù cơ thể nó ngày một gầy gò xanh sao. Nó đã vượt qua những ngày sợ hãi trong lòng và quyết tâm quay về với cuộc sống bình dị. Nó hòa nhập với bạn bè, nó vui vẻ, biết cười và làm cho bạn bè nó vui. Nó dần dần lãng quên những ngày tháng đắm chìm trong nước mắt. Nó sống thật với lòng mình, giúp đỡ mọi người và chăm sóc gia đình nó. Lặng lẽ thôi. Bỗng có một ngày, có một người con gái đã từng làm bạn với nó xuất hiện. Cô ta nhắn cho nó một cái tin khá dài. Nội dung tin nhắn làm nó hoảng loạn. Nó biết cô ta chứ, bởi nó đã từng xem cô ta là bạn. Và bây giờ, cô ta lại nói với nó rằng, trong mắt anh, nó không hơn gì một con đĩ. Anh chỉ xem nó như con rối trong tay, thích thì chơi, không thích thì bỏ. Một con rối đáng thương, và cũng là một con rối làm đĩ. Nó không tin vào mắt mình. Tại sao vậy? Tại sao anh lại chọn cô ta? Tại sao những lúc nó trải qua thập tử nhất sinh và kiên nhẫn mòn mỏi chờ đợi anh trong nước mắt? Thì anh lại ung dung tự tại, tìm kiếm cho mình một mối tình. Không, anh của nó không bao giờ như thế. Anh giận nó, chỉ là anh giận nó mà thôi. Cô gái kia rõ ràng là đang bị đặt. Dù sao, nó cũng thấy tin mình đang vỡ ra, từng mảnh vụt. Sai rằng kiên trì. Làm nó muốn nổ tung Nó đau quá Đau quá Cái cảm giác này có đáng sợ gấp vạn lần những gì nó đã trải qua Nó cố nuốt lấy nước mắt của mình Nhưng sao chúng cứ liên hồi tuôn ra như bão lũ Nó run dậy trả lời Đừng có xúc phạm người khác Cô không có cái quyền như vậy Anh ấy là của tôi Tôi là của anh ấy Mãi mãi không ai có thể thay đổi Hãy biến đi và tránh xa anh ấy ra Chỉ là anh ấy đang giận tôi thôi Chỉ là vậy thôi mà Rồi chúng tôi sẽ là ở bên nhau Nhất định là vậy Cô ta đã trả lời nó rằng Được, nếu không tin thì cứ chờ xem Nó khóc rất nhiều Nó không phải là một con đĩ Có con đĩ nào chỉ có duy nhất một người đàn ông hay không Nó luôn giữ mình trong sạch với anh. Nó đã từng hứa rằng, Nó chỉ có anh là người duy nhất, Không ai có quyền gọi nó là đĩ, Không ai được phép dùng cái từ đầy sự khinh bị kia dành cho nó. Một người con gái trinh trắng, Chỉ biết có mình anh. Nó cảm thấy bị xúc phạm và tuyệt vọng, Sự thật thế nào, Nó chẳng biết chẳng hay. Chẳng ai nói với nó rằng, Cô ta chỉ đang bịa chuyện, Cũng chẳng ai nói rằng, Sự thật thì nó đã mất anh rồi. Dù đúng, dù sai, không một ai nữa cất lời phán xét. Nó lại trốn tránh tất cả, nó sống một mình đơn độc một thời gian. Nó đã suy nghĩ rất lâu và thay đổi rất nhiều điều trong cuộc sống. Ngày nào nó cũng khóc cả đêm. Thời gian trôi đối với nó là một sự dày vỏ đau lòng xót dạ. Nhưng cuối cùng, nó tìm cho mình một hướng đi. Nó quyết định phá cái thai ấy Lần này thì nó đã thành công Nó mất máu khá nhiều Cái thai lớn dần lên nên mọi việc khó khăn hơn nó nghĩ Nó gầy đi, xanh sao, tiểu tụy Nó thường xuyên ở lại nhà một mình Lại không có ai chăm sóc quan tâm Nên sức khỏe nghe một hao mòn theo năm tháng Nó thấy tủi nhục và cô đơn vô cùng Nó đã gửi tin nhắn đầu tiên, sau một thời gian dài xa cách, cho anh, người nói yêu. Anh là em đây, em đã bỏ đứa nhỏ rồi, em xin lỗi làm phiền anh quá, tạm biệt. Nó biết anh vẫn còn yêu nó, một chút thôi, dù chỉ đơn thuần là một chút ít ỏi còn lại sau một cuộc tình dài mà nó tưởng chừng đã trông sâu mãi mãi. Phải trải bao nhiêu đo đớn mới biết yêu nhau, phải trải qua bao nhiêu yêu sầu mới hiểu thế nào là cơn đau tình ái. Nó khóc, nhưng nước mắt lần này là để hóa giải đi những muộn phiền trong lòng nó. Nó không còn quan tâm đến anh và cô ta, cô gái đã làm nó đau. Họ có quan hệ gì với nhau đi nữa, nó cũng không còn quan tâm đến những giận hờn xưa cũ. Nó chỉ biết rằng anh và nó mãi mãi thuộc về nhau Nếu kiếp này phải chia xa Nó tin rằng kiếp sau sẽ trọn vẹn Cả hai đã có quá nhiều vết thương rất sâu Nên đã không cho nhau cái quyền bắt đầu lại Thế nhưng tình yêu sâu đặc sẽ chẳng phôi pha Sẽ luân hồi và mãi luôn tồn tại Dù là kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa chỉ cần tình yêu đó vẫn còn thì cả hai vẫn mãi là của nhau. Các bạn vừa nghe câu chuyện Cái giá ngàn vàng, truyện do On Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn ái, chào tạm biệt.